Chào mừng các bạn đến với tập thư 55 của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mộc dã leo từng bước xuống đáy vực để tìm đoàn phòng. May sao anh ta vẫn chưa chết. Tuy nơi này hoàn toàn hoàng dã, nhưng hai kẻ kiên cường này vẫn cố duy trì cuộc sống, tìm đường thoát ra. trước mặt họ sẽ là những hiểm nguy gì. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Có lẽ nhờ chút nước đó nên đoàn phong từ từ mở mắt ra. Nhưng ánh mắt anh ta hơi tàn dã mãi mà không có tiêu cự. Viên mộc dã hỏi, đoàn phong, tôi là viên mục dã anh có nghe thấy tôi nói không? Không ngờ đoàn phong nghe xong lại nhắm mắt lại, dường như động tác này đã dùng hết sức lực toàn thân của anh ta vậy. Viên mộc dã suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời không nên di chuyển đoàn phong, mà cứ để anh ta nghỉ ngơi tại chỗ. Có lẽ chỉ có như vậy mới khiến vết thường của anh ta hồi phục tốt hơn. Nghĩ đến đây, viên mục giả bèn đứng dậy, đi tới bên cạnh dòng suối. Cậu dế cái túi bên hông quần của mình xuống, rồi nhũng vào trong nước, và nhờ vào đó để lấy nước về cho đoàn phòng uống. Cứ đi đi lại lại như vậy vài lần, cuối cùng đoàn phòng cũng không kêu khát nữa. Đoàn phòng uống no nước xong, rất nhanh đã ngủ tiếp đi. Viên mục giả tranh thủ lúc này, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cậu cảm thấy nếu hai người muốn bình yên ở đây qua đêm nay, thì nhất định phải đốt một đống lửa mới được. Nói thật lòng, tình huống của viên mục giã cũng chẳng khá hơn đoàn phong. Lúc trước, cậu đã tốn quá nhiều sức để leo từ trên vách đá xuống, nên hiện giờ bị kiệt sức, cậu thềm bụng đói, sôi ủng ụt. Mà đoàn phong ở bên cạnh đang tỏa ra một mùi thơm ngọt của máu, khiến viên mục giã nảy sinh một cảm giác rất khó tả. Thật ra, viên Mộc Dã cũng hiểu đây là khát vọng của mình đối với máu tươi. Lúc trước, cậu đã từng bị khuất phục bởi cảm giác này, kết quả là tự cắn mình rồi uống máu của mình. Cảm giác này khiến viên Mộc Dã cả đời khó quên. Cậu biết, nếu mình nới lòng sợi dây trong lòng thì chắc chắn sẽ chìm đắm trong nó. Đến lúc ấy, viên Mộc Dã cũng không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Không còn cách nào khác, viên Mộc Dã đành xé chiếc áo nhóm máu của đàn phòng xuống. rồi ném vào trong suối. Mùi vị cám rỗ đến tột đỉnh kia đúng là đã nhạt đi khá nhiều. Nhưng để đoàn phong cởi chân mãi như vậy cũng đầu được. Mà trên người viên mục giã cũng chỉ có một chiếc áo lót mỏng manh. Nếu cậu cởi ra đắp cho đoàn phong thì chắc cũng chỉ chê được ngực của anh ta. Viên mục giã nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy đi về phía thi thể Trần Bình. Dù sao anh ta cũng đã chết để bộ quần áo này mục nát cùng với anh ta. Thì chỉ bằng để nó tạm thời cứu mạng cậu và đoàn phong đi. Lục viên Mộc giã lấy được quần áo của Trần Bình, cậu cũng tìm được diệm chống nước và la bàn. Những vật này quá quan trọng đối với người bị lạc trong rừng, như viên Mộc giã. Sau khi lấy được quần áo, đầu tiên viên Mộc giã mang ra suối giặt sạch mùi máu tươi. Tiếp đó, cậu nhặt một ít cành khô để đốt một đống lửa, rồi bắt đầu hong khô quần áo. Trong quá trình này viên mục giả nhìn cái chân đang bị thương của đoàn phong mà nghĩ thầm nếu như cậu không có biện pháp khiến cái chân này thẳng lại vậy dù vết thương có lành thì nó cũng vẫn vận vẹo như thế Thế là viên mục giả đành xé ống quần đoàn phong ra rồi quan sát cẩn thận cái chân đang bị thương Cái chân trái này gần như bị cắt thành ba mảnh Từ tình huống trước mắt có thể thấy nó bắt đầu khép lại Viên mục giả biết Nếu mình muốn ra tay thì phải tranh thủ ngay lúc này. Nếu để muộn chỉ có thể lại làm gãy xương rồi nối lại. Nghĩ đến đây viên mục giả bền dơ tay tách cây chân đã bị gãy thành vài đoạn của đoàn phong ra. Cậu muốn tranh thủ lúc đoàn phong đang hôn mê để tốc chiến tốc thắng. Không ngờ khi viên mục giả vừa dùng sức cậu bỗng nghe thấy đoàn phong kêu rên một tiếng. Ngày sau đó trước chân phải chưa bị thương của anh ta đập thẳng về phía ngực viên mục giả May mà viên mục dã phản ứng rất nhanh Cậu vội vàng né sang bên cạnh một chút Nhưng cú đá này vẫn đạp rất mạnh vào vai cậu Nếu vào lúc bình thường Bị đoàn phong đá như vậy Chắc đã gãy xương rồi Nhưng bây giờ cả người đoàn phong Cũng chẳng còn sức nữa Cú đá này chỉ là đá trong vô thức Viên mục dã bất đắc dĩ vuốt vai Rồi nhìn đoàn phong nói Anh đừng lộn xộn Tôi đang bó xương cho anh đấy Nếu không sau này nó liền Thì anh lại chịu khổ không biết đoàn phòng có nghe thấy viên mục dã nói hay không, mà thấy anh ta lầm bầm chửi, mẹ nó. Sau đó không lên tiếng nữa. Viên mục dã bị anh ta đã phát dở nên đành dùng đầu gối giữ chặt chân phải đoàn phòng, để phòng anh ta đau quá, rồi lại cho mình một cướp. Quá trình bó sườn sau đó, cả viên mục dã và đoàn phòng đều đổ đầy mồ hôi. Chắc chắn là đoàn phòng rất đau, mặc dù bây giờ anh ta đang hồn mề, nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cơn đau. còn viên mục dã thì khẩn trương khi nghe thấy anh ta rên rỉ. Thấy chân của đoàn phong cuối cùng cũng được mình vuốt thẳng. Lúc này viên mục dã mới thở vào, ngồi bệt sang bên cạnh nghỉ ngơi. Nếu là người bình thường, viên mục dã phải tìm hai thành nẹp giữ cố định cho chân đoàn phong, để phòng nó bị lệch. Nhưng viên mục dã biết đoàn phong không cần, chỉ cần anh ta duy trì hiện trạng trong một khoảng thời gian cố gắng không di chuyển anh ta. Với tốc độ khép lại vết thương của thân thể đoàn phong, thì không cần thành nẹp cũng có thể khỏi hẳn. Sau khi vật lộn một lúc mấy dòng, Viên Mộc Giả lại phát hiện miệng Đoàn Phong có máu chảy ra. Lòng cậu lập tức trầm xuống. Viên Mộc dã không sợ điều gì khác mà chỉ sợ xương sườn, sườn đã gãy đâm vào phổi Đoàn Phong. Nếu thật sự là như vậy thì dễ rất phiền phức, bởi vì với tốc độ hồi phục của Đoàn Phong, mấy chiếc xương sườn, sườn gãy sẽ mọc dài ra trong phổi. Đến lúc đó, kể cả có cứu được Đoàn Phong ra ngoài. Thì cũng phải mổ một lần nữa Để rút mấy chiếc sương sườn đó ra khỏi phổi Nếu không Chưa nói đến việc sương sườn đoàn phòng Vĩnh viễn bị lõm vào một chỗ rất to Mà thậm chí nội tạng của anh ta Sẽ luôn bị chảy máu Tuy đoàn phòng là người bất tử Nhưng nếu xương sườn cứ luôn cắm vào phổi Đồng thời nội tạng bị chảy máu Điều đó đối với bất kỳ người nào Cũng là một sự dày vò Nhưng tình huống của xương sườn Khác với chân Đó là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà kể cả có thể nhìn thấy, thì viên mộc giã cũng không thể thò tay vào dưới da đoàn phong, rồi rút xương sườn từ trong phổi ra được. Viên mộc giã càng nghĩ, càng không tìm ra được bất kỳ biện pháp nào để giải quyết. Cậu chỉ đành đợi đến lúc cứu đoàn phong ra ngoài, rồi lại tính tiếp. Viên mộc giã thấy quần áo lúc này cũng đã gần khô. Cậu bên đắp nó lên người đoàn phong, còn mình thì vớt bộ quần áo của đoàn phong từ trong suối lên, rồi tiếp tục phơi. dù sao cả hai cũng phải ở lại đề qua đêm trên người nên có thiếu gì đó giữ ấm bầu trời tối rất nhanh nhiệt độ không khí hạ xuống thấp một cách rất rõ ràng viên mộc giả biết với tình cảnh trước mắt của hai người họ đống lửa này tuyệt đối không thể tắt thế là cậu lại nhặt thêm ít cảnh khô và lá rụng rồi ném vào lửa viên mộc giả cảm thấy bụng mình sôi ùng ùng Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy đói đến như vậy. Thậm chí viên mục giã còn nhớ lại con lợn rừng và con sói xám bị mình đánh chết trên vách núi đúc trước. Sau khi áo của đoàn phong được hong khô, viên mục giã khoác mảnh vải rách miễn cưỡng được gọi là áo này, lên người. Tiếp đó cậu canh giữ bên cạnh đoàn phong rồi liên tục để mắt tới anh ta. Trước nửa đêm, đoàn phong ngủ không hề yên ổn. Đã vài lần anh ta nửa tỉnh nửa mê, kêu khát nước. Viên Mộc giã đành phải đi đến bên cạnh dòng suối, lấy nước về cho anh ta uống. Vậy mà khi viên Mộc giã mớm nước cho đoàn phong, cậu phát hiện ra anh ta nóng hầm hập, chắc chắn là triệu chứng của bị sốt. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng thôi, bị ngoại thương nặng như vậy ở nơi hoang dã, không sốt mới là lạ. Sau khi được bổ sung nước đầy đủ, đoàn phong lại ngủ tiếp đi. Lần này anh ta ngủ rất say, không hề tỉnh lại giữa chừng. còn viên mục giã cũng lần quay ra ngủ ở bên cạnh đoàn phong khi trời gần sáng. Lúc viên mục giã giật mình tỉnh dậy, cậu phát hiện trời đã sáng choang, đống lửa bên cạnh không biết đã tắt từ lúc nào. Viên mục giã nhanh chóng kiểm tra tình hình của đoàn phong và phát hiện anh ta vẫn còn sốt cao. Cậu bèn đi ra suối lấy nước, nhưng khi quay về thì lại thấy đoàn phong đã tỉnh. Viên mục giã kinh ngạc hỏi, cuối cùng anh cũng tỉnh, cảm giác thế nào rồi? Đoàn phong ngơ ngác nhìn viên mục giả, Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Viên mộc giả đành kể cho anh ta nghe. Hôm qua, sau khi anh bị tên Trần Bình kia đâm bị thương, thì ngã từ đỉnh Lạc Hà xuống dưới. Đoàn phong nghe vậy, chửi một câu, rồi giấy ruộng muốn đứng lên. Viên mục giả vội vàng ngăn cản. Anh đừng lộn xộn, trên người anh bây giờ có vài chỗ bị gãy xương đấy, cứ nằm yên một chỗ đi đã. Đoàn phong nghe vậy thì ngẩng đầu lên, muốn xem thử cơ thể mình thế nào. Vậy mà vừa khẽ cử động, anh ta lập tức cảm thêm máu trong ngực nhiều xôi chảo không nhịn được mà bật ho khan. Viên mộc giã thấy thế biết là không ổn rồi. Cậu đang muốn đè đoàn phong xuống để anh ta đừng lộn rộn. Kết quả vẫn chậm một bước, đoàn phong ho khan vài tiếng, rồi phun ra một ngụm máu. Có vẻ như chuyện này vẫn phát triển theo hướng xấu nhất. Đây đã là lần thứ hai đoàn phong phun ra máu. Mấy chiếc xương sườn gãy lúc trước Khiến viên mục giã lo lắng Cuối cùng vẫn cắm vào trong phổi của đoàn phong Đoàn phong thấy sang mặt viên mục giã không tốt Bèn vén áo lên xem Khi anh ta nhìn thấy chỗ lõng to bên cạnh xương sườn, Thì hiểu ra ngày mọi chuyện Đầu tiên đoàn phong im lặng một lúc Sau đó chửi mẹ nó Chúng ta đã ở chỗ này bao lâu rồi Viên mục giã trả lời Chắc khoảng một ngày một đêm Đoàn phòng nghe cậu nói vậy, tò mò hỏi. Vậy sao cậu xuống đây được? Đừng nói là thằng khốn đấy cũng ném cậu xuống nhớ. Viên mộc dã lắc đầu. Tôi tự nhảy xuống. Sau đó viên mộc dã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đoàn phòng nghe, kể cả đoạn Trần Bình tự dắt thế nào. Cậu bị động vật tấn công ra làm sao? Trèo lên cây cổ thụ, rồi leo xuống vách đá. Cuối cùng tìm được đoàn phòng ở dưới vách đá và bó xương cho anh ta. Sau khi nghe viên mộc giã kể xong, thật sự là đến cả sức để chửi, đòn phong cũng chẳng có nữa. anh ta nghiêng đầu nhìn chỗ lõm to bên xương sườn rồi hỏi: sườn đùi cậu cũng dám xếp lại, vậy tại sao không đặt lại xương sườn cho tôi? viền mục giả nhún vai. tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng nghĩ mãi mà không ra biện pháp nào rút được xương sườn ra khỏi phổi của anh. đòn phong nhắm mắt lại suy nghĩ rồi bảo: thật ra biện pháp rất đơn giản, chỉ xem cậu có dám hay không thôi. Mặt viên mộc giã biến sắp, anh muốn tôi giải phẫu cho anh trong môi trường thế này à? Cũng gần như vậy, nhưng không cần phức tạp đến mức phanh ngực mổ bụng đâu. Viên mộc giã vô cùng nghi ngờ hỏi, anh có ý gì? Dương sờn này mọc trong bụng anh, không phanh ngực mổ bụng thì làm sao lấy nó từ trong phổi ra được? Đoàn phong cười, cậu đánh giá mình quá thấp rồi đấy, cậu nghĩ xem bản lĩnh của mình là gì đi. Viên mộc dã nhìn chầm chầm vào sương sườn đoàn phong một lúc Rồi giật mình hiểu ra Anh muốn tôi Để tôi Không được, không được Tôi bây giờ điều khiển vật từ xa lúc được lúc không Sao có thể điều khiển xương trong bụng anh được Chuyện này quá sức của tôi Chắc chắn là không được Hơn nữa, tôi chẳng nhìn thấy gì Nhỡ động sai chỗ thì càng tệ hơn Đoàn phong thở dài Không thể tệ hơn so với bây giờ được đâu Tôi cảm thấy trong phổi toàn là máu Sắp không thở được rồi. Cậu rút ra sớm, thì tôi nhẹ nhõm sớm. Hơn nữa, tôi cũng không chết được. Nhổ sai thì nhổ lại. Kiểu gì cũng sẽ có một lần nhổ đúng. Viên mục giã vừa tưởng tượng thì đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lại còn nhổ sai thì nhổ lại. Kể cả đoàn phòng chịu được, cậu cũng đầu ra tay được. Nhưng vào lúc viên mục giã đang dò dự chưa quyết định được, đoàn phòng lại hò dữ rồi. Từ miệng và mũi anh ta càng phun ra nhiều máu hơn. Sau mặt đoàn phòng cũng thay đổi đột ngột, chặt giò xuất hiện triệu chứng khó thở. Viên bốc giã thấy thế đánh đánh liều, cậu nói. Vậy để tôi thử một chút, nếu anh không chịu đựng được, tôi sẽ dừng tay ngay. Đoàn phòng thở dốc. Đến đi, chẳng có gì là tôi không chịu được cả, đầu chết vẫn tốt hơn nghẹn chết. Viên bốc giã thở dài, sau đó giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên sườn sườn của đoàn phòng. Thật ra viên mộc dã đã học giải phẫu cơ thể người khi còn ở trường cảnh sát. Sau này khi làm việc, cậu cũng đã từng nhiều lần nhìn pháp y giải phẫu thi thể, vì thế mà viên mộc dã tương đối hiểu cấu tạo xương sườn của con người. Mặc dù như vậy, viên mộc dã vẫn không hề nắm chắc, bởi vì dù là bác sĩ có kỹ thuật tốt cũng không thể nhắm mắt giải phẫu cho bệnh nhân được. Nhưng Đoàn Phong bây giờ đã không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy viên mộc dã đành kiên trì tiến tới. Đầu tiên cậu nhắm mắt lại, rồi dùng tay cảm giác vị trí xương sườn của đoàn phong cả lớp ra. Sau đó viên mộc dã tập trung tinh thần, dùng ý niệm di chuyển mấy chiếc xương sườn lệch vị trí. Lúc đầu do khẩn trương và thiếu kinh nghiệm, lại thêm việc viên mộc dã có thể cảm nhận rất rõ cơ thể đoàn phong đang run dày. nên cậu cũng bị mất đi sự chính xác, không thể nhấc mấy chiếc xương sườn đang lõm xuống lên như cậu tưởng tượng. Khi đoàn phong ở trạng thái tỉnh táo, thì dù có đau, anh ta cũng không rên một tiếng, nhưng hiện tại Đoàn Phong đã không thể khống chế được cơ thể mình, anh ta có thể không kêu đau, nhưng lại không kiềm chế được sự run rẩy sinh ra do đau đớn. Viên Mộc Dã thấy Đoàn Phong đau đến mức vã đầy mồ hôi, cậu bèn đề nghị, nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục. Không ngờ Đoàn Phong bảo Viên Mộc Dã đừng ngừng lại mà hãy tiếp tục kéo giường ra. Cực chẳng đã, Viên Mộc Dã đành tiếp tục nhắm mắt kéo. Nhưng khi cậu dùng ý niệm chạm được vào xương sườn của đoàn phong, thì cũng là lúc cậu cảm nhận được toàn bộ hình dáng của nó. Thế là viên mục giả cố gắng vứt bỏ hết các suy nghĩ lùng tùng khác, rồi cẩn thận rút chiếc sương sườn đang cắm vào phổi đoàn phong ra. Khi đoàn phong kêu rên lên, viên mục giả biết mình đã thành công, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được rất nhiều máu đang túa ra từ vết thương ở phổi. Điều viên mục giả có thể làm bây giờ là dùng một tay, Nhấn chiếc xương sườn bị gãy của đoàn phong, còn một tay khác ấn chặt không cho phổi chảy máu. Cậu hy vọng vết thương to này có thể nhanh chóng dừng chảy máu. Tin tốt là mặt đoàn phong không còn nghẹn đến tím tái nữa. Cuối cùng anh ta cũng có thể hít thở thoải mái. Tin xấu là giấc mặt đoàn phong càng lúc càng tái nhợt. Có vẻ như toàn bộ máu đều muốn trào ra từ lỗ thùng ở phổi. Cũng may lúc này viên mục dã tỉnh táo hơn trước nhiều, bởi vì cậu cảm thấy đã hoàn thành được việc khó nhất. Đồng thời, cậu cũng tin rằng khả năng tự lành siêu đẳng của người bất tử có thể ngăn cơn sống dữ, cho nên việc cầm máu chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra, viện mộc Giả vẫn chỉ là người mới trong việc dùng ý niệm điều khiển đồ vật. Cậu còn kém xa so với sự thuần thục của thạch lỗi, đặc biệt là tình huống dùng ý niệm trong thời gian dài như thế này. Nó đúng là một sự thử thách đối với viện mộc Giả. Không biết đã qua bao lâu... viên Mộc giã phát hiện dốc mặt đoàn phong đã không còn tái nhợt như vừa rồi nữa cậu bèn thả lỏng cánh tay trái đang đỡ xương sườn sau đó lại từ từ di chuyển tay phải đang đặt trên phổi viên Mộc giã khẽ hỏi anh cảm thấy thế nào rồi đoàn phong yếu ớt đáp tôi cảm thấy chết có khi còn sướng hơn viên Mộc giã biết đoàn phong nói như vậy chứng tỏ anh ta đã ổn thế là cậu mệt mỏi nằm vật sang bên cạnh đừng nói là anh Đến tôi cũng cảm thấy mình suýt nữa đã chết. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa mà cùng mệt mỏi ngủ tiếp đi. Đợi đến lúc viên mục giã tỉnh lại, đoàn phong đang ngồi bên cạnh đóng lửa. Lại một lần nữa viên mục giã phải ngạc nhiên trước khả năng tự lành của đoàn phong. Cậu vội vàng ngồi dậy rồi hỏi Anh thức dậy làm gì? Mau nằm xuống đi. Trước khi sườn sườn và sương đùi mọc tốt thì đừng có lộn xộn. Đoàn phong vén áo lên Không sao rồi, chỉ còn hơi sưng một tí thôi. Sau đó anh ta chỉ vào quần áo trên người mình và hỏi Bộ này là quần áo của ai thế? Còn quần áo của cậu đâu? viên mục dã bất đắc dĩ nói Lúc tôi leo từ trên xuống Vì để giảm trọng lượng Nên đã ném hết cả quần áo và ba lô đi rồi Không biết bây giờ nó rơi ở chỗ nào nữa Quần áo của anh lại không thể mặc được Nên tôi đành lột quần áo của Trần Bình ra Rồi đắp cho anh trước Đoàn phong suy nghĩ rồi nói Cũng được Gã đầm tôi một rào Thì phải đền tôi một bộ quần áo chứ Nhưng sau đó anh ta phát hiện Trên vai viên mục dã có một chỗ máu bầm Đoàn phong hỏi Vài cậu làm sao vậy Viên mục giã cúi đầu nhìn qua Cậu đành nói với vẻ nhăn nhó Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi à Chẳng phải anh đá tôi sao Đoàn phong lập tức xấu hổ Tôi đá Sao tôi chẳng có một chút ấn tượng nào nhỉ Viên mục giã bất đắc dĩ nói Thật ra cũng không thể trách anh Là tôi đánh giá thấp lúc anh hồn mệt Mà vẫn còn lực sát thương Kết quả là lúc bó sương Bị anh đá trong một cú vào vai Đoàn phong gật đầu Bảo sao tôi không nhớ Hóa giả đá lúc đó Còn như cậu gặp may đấy Nếu là lúc bình thường mà trúng một cú đá của tôi Chắc vài cậu đã nát rồi Viên mục giã biết đoàn phong nói thật Thế là cậu cười mà mặt nhăn như khỉ Đúng thế Vậy tôi phải cảm ơn ngài đây đã nương tay rồi Nói xong, cậu ngồi xổm xuống kiểm tra chân trái của đoàn phòng. Anh xác định là xương đùi đã liền lại rồi chứ? Đoàn Phong thấy viên mục dã có vẻ không tin lắm, bên đứng lên đi hai bước rồi bảo, Thế nào, lần này tin rồi chứ? Sau đó anh ta lại cầm một chai nước khoáng ở dưới đất và ném nó cho viên mục dã Bắt lấy này, tìm mấy thứ này quá mất công mất sức, mau uống đi. Viên mục giã bắt lấy rồi nhìn xem, cậu thấy đây là nửa chai máu, thì giật mình hỏi. Máu ở đâu ra thế? Đoàn phong đắc ý cười nói Vừa rồi tôi tỉnh lại buồn tiểu quá nên đi sang bên kia xả máy Cậu đoán xem tôi đã làm gì? Đúng lúc ấy tôi gặp một con hươu đang ăn cỏ Viên mục giã cạn lời hỏi Vậy cái chai nước khoáng này ở đâu ra thế? Nhặt À Đoàn phong thấy viên mục giã có vẻ chê bẩn thì thở dài Đến lúc này rồi mà cậu còn đòi hỏi gì nữa? Có đồ đựng đã là tốt lắm rồi Cậu mau uống đi, trông sông mặt cậu kìa, còn kinh hơn tôi nhiều. Đoàn phòng nói đúng, xong mặt viên mốc dã bây giờ trông rất đáng sợ, chưa kể đến hai má hõm sâu, mà quầng thầm dưới mắt trông giống như đã vài đêm không ngủ vậy. Viên mốc dã nhìn nửa chai máu hươu mà trong lòng đấu tranh dữ dội. Cậu vô cùng khát vọng với máu, nhưng bên cạnh đó lại rất mâu thuẫn về hành vi trực tiếp uống máu này, bởi vì làm như vậy trông cậu nhiều một con quái vật. Đấu tranh một lúc lâu, Cuối cùng viên mục giả vẫn uống một ngộm nhỏ, bởi vì cậu biết nếu mình muốn đi ra ngoài thì nhất định phải bổ sung năng lượng. Lúc này viên mục giả mới nhớ đến chuyện cũng đã rất lâu đoàn phong không ăn gì rồi. Cậu hỏi, thịt hươu đâu? Đoàn phong chỉ vào bên cạnh đóng lửa. Tôi nướng hai miếng trên đó rồi, ở chỗ này muốn ăn nò đúng là không dễ. Quan trọng là dao cắt thịt cũng chẳng có. Cậu không biết tôi lấy được chỗ máu hươu đấy tốn bao nhiêu công sức độc. Viên mục Giả không muốn nghe anh ta kể chi tiết chuyện giết hưu, bền cắt ngang. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Còn trạng thái hít thở không thoải mái không? Đoàn phong hít sâu vài cái, sau đó cười cảm khái. Trộng mặt cảm giác cũng không tồi, không ngờ dị năng của cậu lại có thể cứu mạng vào lúc quan trọng nhất. Viên mục Giả bất đắc dĩ cười khổ. Cũng chỉ có thể cứu mạng anh thôi, nếu đổi thành người khác thì không làm như vậy được đâu. Chắc chắn là đi luôn lên Tây Thiên gặp Phật Tổ rồi. Đoàn phong nướng chín thịt heo rồi bắt đầu nhồm nhòm ăn. Viên mộc giã thấy vậy cũng vặn trải nước ra rồi uống một ngụm nhỏ máu hươu. Đoàn phong vừa ăn vừa nói, chắc mấy người đại quần cũng đã chạy đến núi Kim Tuấn tìm chúng ta rồi. Viên mộc giã gật đầu, ừ, chúng ta bị nhốt ở đây hai ngày, chắc họ cũng sắp tìm đến đây rồi. Đoàn phong suy nghĩ rồi bảo, chỉ mong Trần Bình là du khách tự sát cuối cùng trên núi Kim Tuấn. Viên Mông Dã thở dài. Hiện giờ hai con quái vật lớn đều đã chết, chỉ còn lại một con bé, không biết đang ở chỗ nào. Trước mắt chắc con bé không gây nên chuyện gì được, chỉ sợ sau khi nó lớn lên thì khó mà nói lắm. Đoàn Phong nhìn xung quanh rồi bảo: Trực tiền cứ mặc kệ con bé đấy đi, chúng ta hãy tính làm thế nào để rời khỏi thung lũng này đã. Viên mục Dã nói: chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ cần chân anh có thể đi lại là được. Trước đó tôi đã nghe Lầu Ngọc Sơn nói thì thề của những du khách nhảy xuống núi tự sát đều được tìm thấy. Nếu đội cứu viện đã tìm được đến đây để nhặt xác thì chắc chắn có đường đi ra ngoài. Sau khi ăn uống no đủ đoàn phong đứng lên vận động tay chân một chút rồi nói tôi bây giờ đi đường núi cũng không sao rồi nhưng cây cối ở đây quá rậm rạp chẳng thể nào nhìn ra được đường lên ở đâu cả. viên mục giã thấy cũng đúng mặc dù bọn họ có la bàn chỉ hướng nhưng lại không biết lối ra cụ thể ở chỗ nào Mà với tình trạng cơ thể của đoàn phong thì không thể đi hết một lượt cả cái thùng lũng này được. Đoàn phong nói đùa. Hay là hai chúng ta leo lên vách đá? Viên mộc giã tức giận đáp lại. Được đấy, vậy anh leo đi. Đợi khi anh lên thì thả dây thừng xuống kéo tôi lên. Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng lại nhắc nhở viên mộc giã một điểm. Lúc cậu xuống đây, do quá khẩn trương nên không kịp nhìn kỹ thùng lũng này. Nhưng nếu bây giờ viên mộc giã có thể tìm một chỗ hơi cao, Chưa biết trường có thể tìm được đường ra ngoài thì sao. Viên mộc giã tìm một gốc cây to cao mười mấy mét để leo lên. Nhưng khi leo lên nhìn, trong lòng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo. Vì cậu nhìn thấy trong thùng lũng toàn là những cây cổ thụ, chế khuất bầu trời. Không thể nào tìm ra được đường ra. Vùng núi kim tuấn của địa hình rất hiểm trở. Mà thùng lũng nơi Viên mộc giã đang đứng này, ở phía tây là vách lạc hà, chỉ có chim mới bay lên được. Ba mặt kia là rừng rậm mênh mông như biển. Bất kể đi về hướng nào cũng đều chỉ có thể càng đi càng xa, cuối cùng bị lạc trong rừng núi mênh mông. Sau khi Viên mộc giã leo từ trên cây xuống, cậu thở dài và bảo với đoàn phong, nếu muốn về cũng chỉ có thể vòng qua đỉnh lạc hà. Đoàn phong nhách miệng hỏi, phải đi bao xa? Viên mộc dã cũng cảm thấy nếu vòng qua đỉnh lạc hà đúng là hơi xa, mà tình huống của đoàn phong bây giờ tuy có thể di chuyển nhưng cũng không thích hợp để đi quá xa trên đường núi. Viện mộc giã nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua nửa chai máu hươu trên mặt đất. Cậu hỏi, anh nhặt chai nước này ở đâu vậy? Đoàn phong tiện tay chỉ, ở chỗ kia kìa, sao thế? Viện mộc giã nói, cái này rất có thể do nhân viên cứu hộ lúc trước đến tìm thi thể du khách đã ném lại. Đoàn phong nghe vậy như hiểu ra cái gì đó. Ý của cậu là đội cứu hộ đã từng đi qua chỗ kia. viên mộc giã gật đầu, khả năng này rất cao. Với kỹ năng truy tìm tung tích của anh, có thể tìm được dấu vết của họ không? Đoàn phong lập tức lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Trong thời gian ngắn thì còn được. Những cây cỏ bị đè bẹp hoặc là chém đứt thường sẽ mọc lại trong vài ngày. Bây giờ đã qua một đoạn thời gian so với lần cứu hộ cuối cùng rồi. Vì vậy không thể nào tìm được. Viện mộc dã không muốn buông thà dễ dàng như vậy. Cậu đi trước về phía tay đoàn phong vừa chỉ. Trước tiền cứ đi qua đó nhìn đã rồi lại tính tiếp. nhỡ vẫn còn manh mối nào khác thì sao quả nhiên viên mục giả lấy ra bản lĩnh thăm dò hiện trường của mình và bọn họ nhanh chóng tìm thêm được vài thứ, nhưng phần lớn là mấy thứ như túi đựng thức ăn loại rác thải sinh hoạt này không dễ dàng bị mất dấu vết như cây cối viên mục giả nhìn mấy túi nilon trên mặt đất rồi nói tất cả thi thể của du khách nhảy xuống núi chắc chắn ở trong cùng một khu vực, chỉ cần đi theo hướng của mấy thứ rác rời này là tìm được đường ra khỏi thùng lũng Đoàn phong gật đầu, được, có phương hướng thì dễ rồi, chúng ta vừa đi vừa tìm, chắc chắn còn thứ khác để chỉ đường. Mày một mà đội cứu hộ không quá chuyên nghiệp, họ cũng không dọn hết rác rời mang đi. Nếu không, chúng ta chỉ đành ngồi một chỗ chờ cứu hộ đến. Sau đó hai người viên mộc giã đi về phía có rác xuất hiện. Đoàn phong vẫn đi trước mở đường, viên mộc giã đi theo phía sau. Thỉnh thoảng cậu lại quan sát dáng đi của đoàn phong, và cậu phát hiện Trần Anh ta vẫn hơi tập tĩnh. Viện mộc dã hơi lo lắng hỏi, chân trái anh bây giờ có cảm giác gì? Đoàn phong chẳng thèm quan tâm, nói, còn cảm giác gì nữa, nó cũng đã mọc lại rồi. viên mộc dã hơi lo lắng đoàn phong đang cố cậy mạnh, cậu đề nghị bọn họ vừa đi vừa nghỉ, như vậy sẽ giúp chân anh ta được nghỉ ngơi. Đoàn phong thấy Viên mộc dã có vẻ lo lắng thì buồn cười hỏi, chân của cậu hay của tôi thế? Tôi đã nói không sao là không sao mà. Tôi bây giờ... Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi. Viên mục dã nghề vậy không nói thêm gì nữa. Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước một lúc. Đến khi họ đi tới một chỗ nhìn hơi kỳ lạ. Theo tính toán, thì chỗ này chắc ở giữa thùng lũng. Nói nó kỳ lạ, bởi vì so sánh với những chỗ khác, ở đây có vẻ quá hoang vu. Mặc dù cũng có cây có cỏ, nhưng so với khu vực khác mà nói, cây cỏ ở đây hơi còi cọc. Đơn phong bồn trồn hỏi, chỗ này bị làm sao vậy nhỉ? Tại sao những cây cối này trông như bị thiếu dưỡng chất vậy? Về mộc dã suy nghĩ rồi nói. Trước đó à mộc đã từng nói năm đó thôn Cống Ương ở ngay phía dưới đỉnh Lạc Hà. Toàn bộ mọi người trong thôn đều bị chết thảm trong một cơn động đất. Nếu như tôi đoán không nhầm, chỗ này chính là địa chỉ cũ của thôn Cống Ương nên cây cối mới thấp bé hơn các chỗ khác. Đoàn phòng nhìn xung quanh một lượt. Chỗ này bằng phẳng như vậy. làm gì có tàn tích nào kể cả năm đó gặp động đất thì cũng phải có một chút phế tích đổ nát trước viên mục dã thở dài đáp không ai biết trận động đất năm đó cấp mấy cả chỉ cần nhìn vào việc không còn ai sống sót thì ít nhất nó cũng phải cấp 8 trở lên với chất lượng của những ngôi nhà ở đây chắc chắn là sập thậm chí còn kéo theo núi lở rồi nó trải qua vài chục năm mưa gió ăn mòn đất đài bị thực vật phủ kín không còn dấu vết gì cũng là rất bình thường Viên mục giã hỏi, vậy anh nói thi thể những thôn dân nằm đó có người chôn cất không? Đoàn phong lắc đầu, khả năng này không cao, vì chắc chắn đa số thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát. Với điều kiện những nằm đó, kể cả tìm được thi thể, chắc cũng sẽ trồn luôn tại chỗ. Viên mục giã ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn về phía tây. Cậu bảo, trời sắp tối rồi, chỗ này rất trũng, trời sẽ tối sớm hơn ở phía trên một chút. Đến lúc đó càng không phân biệt rõ phương hướng. Tôi thấy chúng ta cứ nên nghỉ ở đây một đêm. Sáng sớm mai lại xuất phát. Nhiều vậy cũng giúp sương trần và sương sơn của anh dài ra chắc chắn hơn. Đoàn phong cười nói. Tôi thì chẳng có vấn đề. Nhưng chỗ máu hưu này đủ cho cậu uống không? Viện mộc giã lấy chai nước khoáng ra nhìn rồi nói. Uống tiết kiệm một chút là được. Nhưng tôi không quen uống trực tiếp thứ này cho lắm. Đoàn phong hiểu ý viện mộc giã muốn nói. Anh ta hỏi. Cậu sợ uống vào sẽ nghiện nó hả? Viện mộc giã gật đầu. Cũng gần như vậy. Phải nói với anh thế nào nhỉ? Tóm lại, trực tiếp uống thứ này với ăn bánh dinh dưỡng mà đầu bếp lưu làm là hai khái niệm hoàn toàn khác. Tôi sợ uống quen cái này rồi, sẽ không ăn nổi bánh dinh dưỡng của đầu bếp lưu nữa. Đoàn phòng tức giận nói. Chồng biết hàng ngày lão lầm mân mê những thứ gì nữa. Lúc trước anh ta nói có thể nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu điều trị virus trong cơ thể cậu. Vậy mà bây giờ lại chẳng nhắc đến nữa. Chỉ toàn đúng hạn đưa đến mấy cái thứ thuốc ức chế cứt chó đấy. Viên mục giã nói với giọng bất lực. Chắc tiến sĩ lầm tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt cả. Nếu thật sự không có cách để giải quyết triệt đề, vậy tôi hy vọng có thể giữ nguyên trạng thái này. Bởi vì tôi sợ nếu tiếp tục phát triển, sẽ có lúc tôi không thể khống chế được bản thân mình nữa. Đoàn phòng xùa tay. Sẽ không có lúc đó đâu. Cậu cũng đừng cả ngày suy nghĩ lung tung nữa. Cậu là người có sự tự chủ mạnh nhất trong số chúng tôi đấy. Cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với con nghiện của mình. Tôi dám khẳng định điều này. Viên mục giã nghe vậy thì cười và bảo Anh vừa nói chính mình đấy à? Được hay không, chỉ có tự mình biết. Tại sao đến lượt tôi là anh lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ anh còn hiểu tôi hơn cả chính tôi à? Đoàn phòng đắc ý nói Tại sao lại không? Cậu đừng quên, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu đi đường. Ít nhất cũng sống hơn cậu vài chục năm mà. Ít nhất tôi cũng có ánh mắt biết nhìn người. Viên mục Giả gật đầu. Ừ, bán muối còn bị người khác đánh chết nhỉ? Sau đó, hai người bọn họ không đấu võ mồm nữa, mà đi xung quanh nhặt cành khô để chuẩn bị nhóm lửa qua đêm. Mặc dù bây giờ là giữa mùa hè, nhưng nhiệt độ không khí trong núi không cao. Vì thế nếu buổi đêm không có mấy thứ trăm bị chống lạnh như lều vải, túi ngủ, thì nhất định phải đốt một đống lửa. nhưng cây cối ở đây cũng không tươi tốt, vì thế tìm cành khô khó hơn lúc trước nhiều. Viên Mộc giã đành đi xa hơn một đoạn, cậu muốn nhặt nhiều một chút, để tránh việc đốt một nửa, lại phải đi nhặt tiếp. Bầu trời lúc này đã tối dần, viên Mộc giã ôm một bó cành khô đang chuẩn bị quay về, thì bỗng cảm thấy phía trước có người. Lúc đầu cậu còn tưởng đó là đoàn phong, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, thì lại thấy một đứa bé đang dắt châu đứng trước mặt mình. Đứa bé thấy lạ, hỏi Anh là ai? Sao lại chạy đến chỗ chúng tôi nhặt củi đốt thế? Viên mộc dã không thể ngờ lại gặp được một đứa trẻ chân trâu ở chỗ này. Cậu ngơ ngác hỏi Cậu bạn nhỏ sao em lại chân trâu ở đây? Em vào đây bằng cách nào? Đứa bé buồn cười đáp Em chân trâu trước cửa nhà thì liên quan gì đến anh chứ? Viên mộc dã nghi ngờ Cửa nhà giữa núi rừng hoang vắng này lấy đâu ra? Nhưng cậu mới nói được một nửa Lại đột nhiên ngẩn người Vì cậu thấy mảnh núi rừng hoàng vắng phía sau lúc này Đột nhiên xuất hiện một thôn trang nhỏ Viện mộc giã vội vàng quay đầu tìm kiếm đoàn phong Nhưng làm gì còn bóng dáng anh ta đầu nữa Lòng cậu bóng chầm xuống Cậu vội vàng hỏi đứa bé Ở đây là đâu vậy Đứa bé quyệt nước mũi rồi đáp Thôn Cống Ương Anh thật là lạ đấy Không biết chỗ này là nơi nào mà cũng dám đến Cậu bé nói xong bèn dắt châu đi qua người viên mục dã tiến thẳng về hướng ngôi làng. Viên mục dã nhìn ngôi làng trước mặt mà hình như đã hiểu ra thứ gì đó. Giống như mấy lần trước vậy, chỗ này đã từng xảy ra một trận động đất và chết rất nhiều thôn dân. Chắc từ trường tư duy còn sót lại, đang ngừng tụ cùng nhau rồi tạo thành một tử trường tư duy mạnh mẽ. Mà viên mục dã có thể đọc được toàn bộ nên đã lún sâu vào trong đó. Nhờ vào điều này mà cậu xuyên về thôn cống ương trước khi xảy ra động đất. có bài học lần trước, viên mục giã tự cảnh cáo mình, tốt nhất là đừng có ý định thay đổi lịch sử. Nếu không, chắc chắn sẽ có người khác bị mất mạng để bù vào số lượng người phải chết. Viên mục giã nghĩ đến đây, thì do dự không biết có nên vào thôn hay không. Ai ngờ đúng lúc này bỗng có tiếng sói chù cách đó không xa. Viên mục giã nghe thấy thế thế bèn nhanh chóng nếm đống củi trong tay rồi tiến về phía ngôi làng. Chắc vào 50 năm trước, ở vùng núi Kim Tuấn này cũng thường xuyên xảy ra chuyện dã thú ăn thịt người. Mặc dù Viên Mục Dã không biết mình có thể thay đổi lịch sử hay không, nhưng cậu cũng không muốn trở thành người chết trong lịch sử. Sau khi đi vào trong thôn, Viên Mục Dã nhanh chóng khiến người trong thôn chú ý, bởi vì trên người cậu chỉ mặc một cái áo lót mỏng. Vào năm đó chuyện này đúng là hơi kỳ quái đối với người trong thôn, thế nên có người tiến lên ngăn Viên Mục Dã lại rồi hỏi: cậu là ai? đi đến thôn chúng tôi có việc gì không? Trước đó viên mục giã đang nghe Lồng Ngọc Sơn nói chuyện. Anh ta nói A Mộc vốn họ Lâm. Thế là cậu thuận miệng nói Tôi tìm chú Lâm. Tôi là họ hàng xa của chú ấy. Đối phương nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Vội vàng hỏi Cậu tìm chú Lâm à? Ôi, không may rồi. Hôm nay chú Lâm không có ở trong thôn. Con của chú ấy đã đón chú ấy đi ra ngoài khám bệnh rồi. Viên mục giã nghe thế thì giả vờ tiếc nuối. Vậy à? Tôi nghe nói chú ấy bị bệnh khá nặng cho nên mới đến thăm một chút, không ngờ lại phí công rồi. Người kia bền lịch sự nói, vậy tôi dẫn cậu đến nhà họ Lâm nghỉ qua đêm nhá, chắc muộn một chút họ mới về. viên Mộc Giã vội vàng cảm ơn, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Vừa đi trên đường, Viện Mộc Giã vừa dò hỏi, tôi nghe nói chú Lâm bị bệnh rất nặng, không ngờ lại có thể tự mình ra ngoài khám bệnh, chắc là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Không ngờ người kia lại lắc đầu Chú Lâm à nằm bệp trên giường Từ lâu rồi Chú ấy được con mình cõng ra ngoài Và nói là thầy thuốc chế thôn chúng tôi quá xa Nên không chịu đến khám bệnh tại nhà Cho nên thằng nhóc nhà họ Lâm Mới phải cõng chú Lâm Đi đến chỗ thầy thuốc khám Về mộc dã quan sát kỹ tình huống trong thôn Cậu phát hiện thôn này Vẫn sinh hoạt theo quy luật kiểu Mặt trời mọc làm việc Mặt trời lận nghỉ ngơi phần lớn người trong thôn sống bằng nghề làm ruộng. Người đàn ông dẫn viên mục dã vào thôn, tên là A Lãng. Anh ta vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu. Bởi vì thôn chúng tôi ở chỗ xa xôi, nên lâu lắm rồi không có người ngoài đến. À, cậu yên tâm, kể cả chú Lâm không ở nhà cũng không sao. Cậu đã đến thôn Cống ương thì chúng tôi nhất định sẽ chiều đãi cậu thật tốt. Viên mục dã lịch sự nói Vậy xin phiền anh Lãng. A Lãng xua tay. Tôi và chú Lâm đều là người cùng thôn. Người thân của chú chính là người thân của tôi. Có gì mà phiền chứ? Trong lúc nói chuyện, à Lãng dẫn viên mục dã đến trước một căn nhà đất rồi bảo Đây là nhà của chú Lâm. Cậu vào trong đấy nghỉ ngơi trước đi. Tôi quay về bảo chị dâu chuẩn bị một chút đồ ăn qua đây. Lúc này viên mục giã nhìn về phía căn nhà đất kia. Cậu phát hiện cửa của căn nhà được buộc bằng một đoạn dây gai. Cậu tò mò hỏi Bình thường trong thôn không khóa cửa à? À, lãng cười và bảo thật không giấu gì cả. người trong thôn chúng tôi không giàu có, trong nhà thật sự chẳng có gì để trộm cả. hơn nữa toàn là người cùng thôn nên biết rõ lẫn nhau. vì vậy mọi người chưa từng có thói quen khóa cửa, dùng dây gai buộc cửa cũng là vì sợ mấy con vật nuôi đi vào gặm ăn mất chiếu rơm mà thôi. viên mộc dã không ngờ người dân thôn cống ương nằm đó lại sống thật thà đến vậy. nếu ở đây không xảy ra vụ tai nạn kia. chắc nó sẽ thành một chốn thiên đường à lãng đưa viên mộc giã đến nhà họ lâm xong bèn vội vàng rời đi viên mộc giã ngồi một mình trong phòng và tính toán xem nên rời đi thế nào mặc dù cậu biết chỗ này sắp xảy ra tai nạn nhưng lại không biết thời gian cụ thể vì vậy viên mộc giã phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này thật nhanh nếu không một khi thảm họa xảy ra thật khó để nói cậu sẽ có kết cục như thế nào khi bị vây ở đây Lần trước ở khách sạn, viên mục giả có thể thoát thân cũng là nhờ do may mắn Bởi vì đến bản thân viên mục giả cũng không rõ mình làm thế nào để quay về quá khứ rồi lại trở về Trong lúc viên mục giả đang suy nghĩ, cậu thấy A Lãng bê một ít đồ ăn đến A Lãng xấu hổ nói Thật sự xin lỗi, điều kiện ở nơi này có hạn, nên chỉ có thể đãi khách bằng chút cơm rau dưa thôi Viên mục giả cúi đầu nhìn Cậu thấy chậu gỗ trong tay à lãng chứa loại khoai mà lúc trước à mộc đã đào ở đỉnh Lạc Hà. Cậu tò mò hỏi, đây là thứ mà các anh chồng à? À lãng lắc đầu, lương thực hàng năm chúng tôi thủ hoạch được cũng không nhiều. Khoai này là do tôi đào trong núi, à, tuy nó mọc dại, nhưng hưởng vị cũng khá lắm. Viện mộc dã đương nhiên không thể ăn đồ ăn trong không gian này, vì thế cậu đành nói dối là cứ để tạm đấy, để chờ đến tối. khi hai cha con chú Lâm quay về sẽ cùng ăn sau đó viên Mộc giã lại tán gấu vài câu với à lãng để tìm hiểu một chút tình huống trong thôn à lãng nói cho viên Mộc giã biết sản lượng thu hoạch hoa màu của thôn Cống ương mấy năm này không tốt động một chút là lại xuất hiện tình trạng cây trồng chết héo hàng loạt bọn họ đã mời những người giỏi về trồng trọt ở bên ngoài đến để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng không thể tìm hiểu được lý do cây trồng tự nhiên lại chết héo Lúc này viên mộc giả bỗng nhớ ra trong thôn bọn họ lúc trước có một vị sứ giả của thần có thể liên lạc được với quái vật. Cậu đành hỏi thử. Trước đây tôi từng nghe chú Lâm nói trong thôn của anh có một vị sứ giả của thần rất lợi hại. Đến cả sứ giả của thần cũng không biết nguyên nhân của chuyện này à? Không ngờ viên mục giả vừa hỏi như vậy xong mặt à lãng lại thay đổi. Anh ta thở dài và bảo Không ngờ quan hệ của cậu và chú Lâm lại tốt như vậy. Đến cả chuyện này mà chú cũng nói cho cậu biết Thật không dám giấu Trước đây đúng là trong thôn chúng tôi Có một vị sứ giả của thần Ông ta dẫn chúng tôi Cùng thờ cúng thần linh trong núi ở Cầu khẩn sơn thần Phù hộ hàng năm Mưa thuận gió hòa Thôn dân bình an khỏe mạnh Khoảng thời gian đó Tuy cũng kham khổ Nhưng lại chưa từng xảy ra chuyện cây trồng chết héo Viện Mộc giả thấy à lãng rất tin phục sứ giả của thần, bền thuận miệng hỏi. Vậy sứ giả của thần đi đâu rồi? À lãng thở dài thường thuật. Lúc đầu mọi chuyện vẫn tốt. Không ngờ vài năm trước, sứ giả của thần bất ngờ gặp tai nạn qua đời. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, nên ông ấy chưa kịp tuyển ra sứ giả của thần đời tiếp theo. Mà người trong thôn, mặc dù cũng chọn vài người để nhận chức sứ giả của thần, Nhưng cuối cùng vì không thể giao tiếp với thần linh Nên đều thất bại Viện mục Dã hỏi Gặp tai nạn, tai nạn như thế nào? Nhắc đến tai nạn nằm đó An Lãng lại cảm thấy tiếc nuối Hóa ra lúc trước thôn Cống Ương Có rất nhiều thôn dân Cảm thấy cuộc sống quá kham khổ Nên liên tục rời thôn Đi ra thế giới bên ngoài núi kiếm sống Có những người từ đó không còn tin tức gì Có người thì mang tiền kiếm được về thôn và sống cuộc sống khiến người khác hâm mộ mà những người kiếm được tiền từ bên ngoài rồi, trở về này đều trắng trợn thổi phòng cuộc sống ngoài thôn sung sướng đến mức nào thậm chí còn nói mình đã thờ thần linh mới ở bên ngoài nên mới có cuộc sống tốt lành như thế thời gian dần trôi qua người trong thôn dần dần dao động càng ngày càng có nhiều người không còn tin vào sơn thần mà họ đã thờ cúng qua nhiều đời nay họ muốn ra ngoài trải nghiệm nhiều kiến thức hơn và thơ cúng thần linh lợi hại hơn. Sau khi sứ giả của thần biết chuyện này, thì đi từng nhà ngăn cản. Ông ta nói, mặc dù cuộc sống trong thôn kham khổ, nhưng lại có thể bảo vệ mọi người khỏe mạnh, không phải lo nghĩ. Nhưng thôn dân lúc đó đã bị sự tham lam làm mờ tâm trí, làm gì còn nghe lọt nhất lời của sứ giả của thần nữa. Thậm chí có người còn đuổi ông ta ra khỏi cửa. Tai nạn xảy ra lúc sứ giả của thần muốn ngăn cản mấy gia đình định rời đi, Lúc lồi kéo, ông ta bị một thôn dân làm bị thương. Người thôn dân đó thấy mình làm sứ giả của thần bị thương tỷ sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Từ đó không trở lại nữa. Còn sứ giả của thần cũng chết vì vết thương quá nặng vài ngày sau đó. Không có sứ giả của thần nên thôn dân trong thôn không thể giao lưu với thần linh. Tình huống cây trồng đang mọc tươi tốt bỗng chết héo bắt đầu xuất hiện. Cũng từ lúc đó Thôn Cống Ương không còn thờ thần linh trong núi nữa. nghe đến đây viên mục giã tò mò hỏi, nếu cuộc sống bên ngoài tốt hơn trong này, vậy vì sao mà tất cả không dọn đi? À lãng thở dài, đó là vì chúng tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Đời đời kiếp kiếp chúng tôi đã sống ở nơi này, chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, nên đương nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ và thú vị. Nhưng những người đi ra rất nhanh đã phát hiện, Thế giới bên ngoài có quá nhiều chiến tranh và bệnh tật, kém xa cuộc sống an nhàn trong thôn. Mà điều đáng sợ nhất là tuổi thọ của thôn dân, không hiểu sao đều giảm bớt rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều bệnh tật kỳ quái, mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Vì mạng sống, những người như chúng tôi lại phải trốn về thôn để sống. Nhưng so sánh với lúc trước, chúng tôi đã không còn thần linh phù hộ, người A Lãng kể, viên mục giả biết, hóa giả thôn Cống Ương đã có tiếng là thôn trường thọ từ nhiều năm trước. Trong thôn chỗ nào cũng có người già trăm tuổi, nhưng từ khi thôn của bọn họ không còn thờ cúng sơn thần nữa, những người già trong thôn thường không sống quá tám mươi. Không chỉ như vậy, trong mấy năm qua, đến cả cây trồng luôn mọc tốt cũng liên tục chết héo Hiện giờ mỗi ký thu hoạch cũng chỉ đủ cho người trong thôn miễn cưỡng sống tạm mà thôi. A Lãng thấy đây chính là sự trừng phạt của thần linh là điều mà bọn họ phải chịu ai bảo trước đó bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn chứ trước khi A Lãng rời đi còn dặn viên mục giả: nếu hai người chú Lâm về muộn quá thì cậu cứ ăn trước đi trong nhà tôi vẫn còn đồ ăn à, đến lúc đó tôi lại làm cho họ sau khi tiễn A Lãng viên mục giả đi một mình ra ngoài thôn cống ương lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, nhà nào nhà nấy Đều tắt đèn đi ngủ Viên mục Giả nhìn bầu trời trên đầu mình Phát hiện nó vô cùng trong xanh Dường như sạch sẽ hơn nhiều Do với vài chục năm sau Bầu trời đêm xinh đẹp như vậy Trong nhất thời khiến viên mục Giả hơi rút thần Thậm chí sau lưng có người xuất hiện Mà cậu cũng không phát hiện Một giọng nói non nớt vàng lên Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Viên mục Giả quay đầu lại nhìn Trông thấy một cậu thiếu niên tầm 14 15 tuổi Đang nhìn mình đầy cảnh giác Trong nháy mắt viên mộc giã đã hiểu Người này chắc là ông của A Mộc Con của chú Lâm Thế là cậu bền cười nói với cậu ta Tôi là bạn của chú Lâm Nghe nói chú bị bệnh Nên muốn đến thăm một chút Cậu là tiểu Lâm Con của chú Lâm mà. Cậu thiếu niên nghe vậy cậu mày hỏi Là ai dẫn anh vào thôn thế Viên mộc giã bền kể lại Một lượt quá trình mình vào thôn Rồi gặp A Lãng thế nào Vậy mà cậu thiếu niên kia nghe xong thì trầm giọng xuống, bảo vào nhà rồi hãy nói. Lúc đầu viên mục dã còn tưởng Tiểu Lâm tin những gì mình vừa kể nhưng không ngờ sau khi hai người vào nhà cậu ta lập tức đóng cửa phòng rồi lạnh lùng chất vấn. Rốt cuộc thì anh là ai? Viên mục dã lúng túng. Tôi hả? Tôi là bạn của chú Lâm mà. Tiểu Lâm hờ một tiếng. Chẳng lẽ tôi còn không biết cha mình có người bạn như anh hay không à? Tôi khuyên anh mau nói thật đi. Nếu không, đến cả tôi cũng chẳng cứu được anh đâu. Viện mục giã nghe Tiểu Lâm nói như vậy thì hơi nghi ngờ, hỏi. Cậu nói vậy là sao? Cậu lên núi cầu nguyện rồi à? Tiểu Lâm biến sắc. Sao anh biết tôi lên núi cầu nguyện? Viện mục giã thật sự khó trả lời vấn đề này. Cậu đâu thể nói thẳng cho Tiểu Lâm biết là mình quen con cháu của cậu ta và những chuyện này đều do người đó nói chứ. Viện mục giã suy nghĩ rồi đành tiếp tục nói bừa. Tôi thật sự là bạn của chú Lâm. chẳng phải chú đã từng rời khỏi thôn cống ương nhiều năm trước sao tôi đã quên chú vào lúc đó lúc này tiểu lâm có vẻ không chắc chắn như vừa nãy cậu ta vô cùng nghi hoặc hỏi anh thật sự là bạn của cha tôi à viên mộc dã thật thà gật đầu đương nhiên nếu không sao tôi lại tìm đến chỗ này chứ tôi và chú lâm đã nhiều năm không gặp nên muốn đến đây thăm chú vậy mà à lãng lại nói chú bị bệnh và cậu đã đưa chú ra ngoài thôn khám bệnh rồi Tiểu Lâm nghe viên mục giã nói như vậy thì lạnh lùng hờ một tiếng Anh đúng là sắp chết đến nơi mà còn không biết Cả đó nói gì anh cũng tin à Câu nói này khiến viên mục giã chẳng hiểu gì cả Cậu vội vàng hỏi Tiểu Lâm Cậu bạn này, dù sao tôi cũng là bạn của cha cậu đấy Cậu không thể nói rõ hết một lần được à Tiểu Lâm tức giận chỉ vào củ sắn trên bàn rồi hỏi Anh biết đây là cái gì không Viên mục giã không hiểu Củ sắn mà Tiểu Lâm lạnh lùng cười Tại thôn Cống Ương chỉ có người chết mới có thể ăn thứ này. viên mục dã nghe thí thì thầm giật mình. À lãng bảo anh ta đào thứ này trong núi. Chẳng lẽ nó có độc? Tiểu Lâm đột nhiên ra hiệu viện mục dã im lặng. Sau đó cậu ta nhanh chóng đi đến chỗ cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. ngay lập tức cậu ta thổi tắt đèn rồi nói rất nhỏ với viện mục dã Ở đây không tiện nói chuyện tôi dẫn anh lên núi. Chỉ có đi chỗ đó mới có thể cứu tính mạng anh. Bởi vì viên mộc giả đang nghe à mộc nói qua về chuyện năm đó, nên cậu cũng không tin tưởng tiểu lâm lắm. Thằng nhóc này có thể dùng tính mạng toàn thôn làm vật tế, vậy sao có thể quan tâm đến sự sống chết của một người xa lạ như cậu chứ? Nhưng hiện tại viên mộc giả thật sự muốn biết năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Thế là cậu đành kiên trì đi theo phía sau tiểu lâm rồi chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Đầu tiên, tiểu lâm dẫn viên mục giả ra khỏi phòng, sau đó nấp đằng sau một đống cỏ Ngay lúc viên mộc giã đang buồn bực, tại sao lại phải trốn ở chỗ này? Cậu bỗng thấy một đám thôn dân cầm đuốc yên lặng, đi tới phía ngoài căn nhà của Tiểu Lâm. Viên mộc giã hơi nghi ngờ, nhìn về phía Tiểu Lâm. Người kia dùng ánh mắt ra hiệu, cậu cứ nhìn tiếp sẽ biết. Kẻ cầm đầu lại chính là à lãng, người đã tốt bụng dẫn viên mộc giã đến nhà họ Lâm. Nhưng trên khuôn mặt gã, đã không còn vẻ hiền lành lúc trước, mà lạnh lùng đẩy cửa bước vào. Viện mộc giả thật sự rất khó tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu như lúc này mình còn ở trong nhà Quả nhiên, chỉ một lát dầu à lãng với dòng mặt tái xanh đi từ bên trong già nói Mẹ kiếp, để thằng đó chạy rồi Một ông già bên cạnh rốt ruột hỏi Vậy phải làm sao bây giờ? À lãng nghe xong vùng tay lên nói Đòi theo, ngọn đèn vẫn còn ấm Nó chưa chạy xa đâu Sau đó đám người này trùng trùng điệp điệp chạy về hướng cửa thôn Còn viên mục giã và tiểu lâm ngồi sau đống cỏ khô, chừng mắt nhìn nhau. Tiểu lâm hỏi nhỏ, Giờ đã tin những gì tôi nói chưa? Viên mục giã không ngờ cậu thiếu niên này lại thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Trước đó viên mục giã không tin mình. Viên mục giã lúng túng hỏi, Tại sao bọn họ lại muốn bắt tôi? Trước đó tôi có quen biết gì bọn họ đâu. Tiểu lâm lạnh lùng hờ một tiếng, Cũng vì không biết nên mới tiện ra tay. Viên mục giã hỏi, Bọn họ muốn cướp tiền à? Tiểu Lâm nhìn viên mục giã một lát rồi đáp. Trên người anh đến cả túi tượng tiền cũng chẳng có. Bọn họ đâu có mù. Viên mục giã nghẹn họng không nói ra lời. Nhưng cậu biết chỗ này không thể ở lâu. Cậu vội vàng hỏi Tiểu Lâm. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Bọn họ đã đi ra cửa thôn. Chúng ta cũng đâu thể trốn mãi ở đây được. Tiểu Lâm bèn chậm rãi thò đầu ra từ đám cỏ khô. Tiếp đó thận trọng nhìn thoáng qua xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai. mới quay đầu nói với viên mục Dã: tôi biết một con đường nhỏ có thể ra khỏi thôn, anh theo sát tôi nhé, đừng có đi nhầm. Sau đó, viên mục giã đi theo tiểu lâm, ra khỏi thôn từ một con đường mòn, theo hướng khác, đi thẳng lên đỉnh Lạc Hà. Trên đường đi, tiểu lâm nói cho viên mục giã biết, đúng là mình đã ra ngoài tìm bác sĩ, nhưng không hề quay về đón cha. Viên mục giã ngạc nhiên, vậy chú lâm đã đi đâu? Tiểu lâm tức giận nói, ông ấy bị ngơi trong thôn biến thành tế phẩm đưa lên núi rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Tình huống này khiến viền mộc Giả bất ngờ, chuyện này không giống những gì A Mộc đã kể, nên nhất thời cậu chưa biết nền tin ai. Tiểu lâm hừ một tiếng. Từ bao đời nay, thôn chúng tôi đều thờ phụng Sơn Thần trong núi, cầu xin sự phù hộ của Sơn Thần. Nhưng những năm gần đây, người trong thôn vì muốn ra ngoài kiếm tiền, đã đánh chết sứ giả của thần, vứt bỏ tín ngưỡng tổ tiên, nên cuối cùng người dân cả thôn đều phải chịu báo ứng. Viên Mộc Giã ngạc nhiên hỏi, sứ giả của thần không phải chết ngoài ý muốn à? Tiểu Lâm lắc đầu, đây là lý do nói với người ngoài thôi, thực ra sứ giả của thần muốn ngăn mọi người rời khỏi thôn cho nên mới bị người dân mù quáng đánh tập thể đến chết, trong lòng Viên Mộc Giã thấy thương cảm, lịch sử quả nhiên chỉ là một chiếc áo khoác lên người, không tự mình trải qua thì không ai biết được. sự thật năm đó đã xảy ra chuyện gì? Viên Mục Giả không hiểu. vậy vì sao bọn họ lại muốn đưa chú Lâm lên núi? Tiểu Lâm hơi dưỡng người lại, sau đó mới chậm rãi nói: bởi vì ông ấy già rồi, lại có nhiều bệnh nặng, cho nên người dân đã bàn bạc đưa ông ấy lên núi tế thần để bù đắp cho sai lầm năm đó của họ. trong lòng Viên Mục Giả zét lạnh, không ngờ những người dân có vẻ ngoài hiền lành chất phác kia, âm thầm. lại có thể làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy. Không chỉ có thế, Tiểu Lâm còn nói cho cậu biết thêm rằng, loại sắn đào được trong núi kia không phải cho người ăn. Việt Mục giả nhớ đến loại sắn mà A Lãng mang đến cho cậu lúc đưa cơm. Xem ra, gã muốn biến cậu thành tế phẩm cho Sơn Thần. Từ nhiều năm trước, người dân trong thôn một lòng thờ phụng Sơn Thần, cũng rất kính trọng sứ giả của Thần. Quan trọng nhất là trước đây thôn Cống Ương không dùng người sống để tế Thần. mà thường dùng lợn, dê, gà, vịt. Loại rắn này chính là bữa ăn cuối cùng của bọn chúng trước khi thành tế phẩm, nên con người tuyệt đối sẽ không tranh ăn với chúng. Nhưng vài năm sau khi chuyện đó xảy ra, mặc dù người dân trong thôn cuối cùng cũng biết mình sai, nhưng lại không nhận được sự tha thứ của Sơn Thần. Những tế phẩm được đưa đến đều còn sống trong núi. Điều này chứng minh Sơn Thần không hề muốn tiếp nhận sự cung phụng như thế này nữa. Cũng chính từ khi đó, Không biết là ai đã đưa ra ý tưởng Dùng người sống làm vật tế Cuối cùng mọi người đều nhất trí cho rằng Nếu muốn nhận được sự tha thứ của Sơn thần Thì nhất định phải dùng thành ý như vậy Mà trong tất cả tế phẩm Chỉ có dùng người sống Mới là thành ý lớn nhất Thế nhưng Ai đang sống lại muốn chết chứ Cho nên không ai tình nguyện trở thành tế phẩm cả Cuối cùng Người trong thôn bàn đi bàn lại Quyết định bỏ phiếu toàn thôn Chọn ra một người thích hợp nhất Kết quả Ông Lâm, người bệnh nặng nằm liệt giường Đã bị chọn phải Mọi người đều nhất trí cho rằng Ông Lâm không thể sống được bao lâu nữa Để ông ấy trở thành tế phẩm cứu người dân trong thôn Cũng là cứu chính con mình Tiểu Lâm Viên Mộc Giã nghe đến đây thì cảm thấy không hiểu Nếu họ đã rời đi rồi Vì sao còn muốn quay lại Nơi này cày cấy cũng không tốt bằng bên ngoài núi Tại sao lại muốn tự nhốt mình Trong ngọn núi lớn này Tiểu Lâm lắc đầu. Anh không hiểu đấy thôi. Trước kia người thôn chúng tôi có tuổi thọ rất cao, cũng không hề bị bệnh. Nhưng từ sau khi chúng tôi rời thôn, chẳng những tuổi thọ ngắn đi, mà còn thường xuyên bị bệnh. Thời gian qua sống rất khổ sở. Viên mộc giã cũng hiểu đại khái được chuyện gì đã xảy ra. Những quái vật kia, trước đây được người dân cung phục, cho nên trong phạm vi có ảnh hưởng bởi năng lượng của bọn chúng, người dân đều được hưởng cuộc sống vui vẻ khỏe mạnh. Chỉ khi vi phạm vào điều này, thần thể bọn họ mới trở nên yếu ớt giống như những người bình thường ngoài núi tuổi thọ đương nhiên sẽ bị ngắn đi nhiều hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đi đến ngoài thôn lúc này viên mục giả mới phát hiện ra cách đó không xa chính là đỉnh Lạc Hà có điều đỉnh Lạc Hà mấy chục năm trước hình như thấp hơn nhiều tiểu lâm dẫn viên mộc giả bám vào vách núi đi thẳng về phía trước vậy mà ở đó lại có một con đường đá nhân tạo mặc dù con đường này nhìn rất nguy hiểm Nhưng người dân thôn Cống Ương bao đời nay đều đi theo con đường này lên đỉnh Lạc Hà. Viên Mộc Giã nhìn Tiểu Lâm đi đằng trước. Trong lòng thầm nghĩ đêm nay Tiểu Lâm hẳn là muốn cầu xin con quái vật kia. Nói cách khác, động đất muộn nhất sẽ giải ra vào sáng mai. Trong lòng Viên Mộc Giã hiểu rõ đáng lẽ lúc này mình không nên lên núi cùng với Tiểu Lâm. Chưa nói đến việc có gặp những con quái vật kia hay không chỉ riêng việc gặp ông Lâm. Đã khiến những lý do trước kia cậu đưa ra không còn đáng tin nữa. Hơn nữa, cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Tiểu Lâm. Nhớ đầu cậu ta cũng muốn lừa cậu thành tế phẩm thì sao? Nghĩ vậy, viên Mộc Dã dừng lại nói. Tiểu Lâm, tôi tạm thời không thể lên núi cùng cậu được. Tiểu Lâm nóng nảy. Anh điên rồi à? Bọn A Lãng đang tìm anh khắp nơi. Chỉ có trên núi bọn họ mới không dám tùy tiện lên thôi. Viên mục Dã nói. Nói ra có thể cậu không tin. Nhưng tôi không thuộc về thời gian này Cho nên đương nhiên cũng sẽ không chết ở nơi này Tôi biết Sau khi cậu lên núi Sẽ cầu nguyện với Sơn Thần Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ Bây giờ cậu còn trẻ Nếu điều bị nhốt ở đây cả đời Cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều màu sắc ở thế giới ngoài kia Đúng Các người ra ngoài sống có thể gặp phải rất nhiều loại bệnh và chết sớm Nhưng đó mới là cuộc sống bình thường Ai cũng sống như vậy cả Người không bình thường Chính là các người Tiểu lâm dứng người lại một chút, nhất thời không thể hiểu được những điều viên mục giã nói. Nhưng đúng lúc này cách đó không xa, chuyên đến tiếng ồn ào và ánh lửa mơ hồ. Viên Mộc giã biết những người trong thôn đã đuổi theo đến đây rồi, nên đẩy tiểu lâm một cái rồi nói, nhanh đi đón chú lâm rời khỏi đây đi, tôi hy vọng cậu có thể làm một người không thỏa hiệp với sự sợ hãi, bởi vì chỉ có như vậy, con cháu đời sau của cậu mới không bị việc này liên lụy. trần trước tiểu lâm vừa rời đi thì chân sau a lãng đã dẫn theo người đuổi đến nơi sắc mặt a lãng u ám chất vấn mày thực sự là ai mặt viên mộc dã không đổi sắc đáp không phải tôi đã nói rồi à tôi là họ hàng xa của chú lâm a lãng nghi ngờ gắt nói sằng nói bậy người dân trong thôn đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây nhà ai có họ hàng thế nào chẳng lẽ bọn tao không biết à